Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lời nói về nhà ông Trinh Sau cái hôm bị bao bây tứ phía Thì ngày hôm sau Tất cả đám lính lại rút lui hoàn toàn người đầu chỗ ông lão quản huyện Đang sai người tập trung Chỗ bờ đê đảo bới cả ngày Nhưng họ chẳng biết lão ta Đảo gì nữa Chỉ biết lão gục xuống ngất xỉu Đưa bọn gia đình khiêng về nhà Cả huyện đồn ẩm cả lên Ông Trinh cũng đang nghe chuyện này Ông vội quay sang bảo vợ Chắc chắn chỗ dấu vàng Bị người ta phát hiện ra đem đi hết rồi Con gái chúng ta Cũng đã thoát nạn Cậu mong con sẽ sớm quay về Thoát ra là tốt lắm rồi Ông vừa nói vừa nắm tay bà dần An hủy động viên Ngoài mặt ông bình thản như trong lọc đang dậy xong Trong căn phòng nhỏ Một người thiếu nữ xinh đẹp Ngồi xếp bằng Mắt nhắm nghiền lại Trước mặt là một mâm thờ Cô ta cứ lầm bầm đọc một mình Xung quanh đưa bảo vệ một màn xám xịt Lúc sau trong không gian vang vọng tiếng người đàn ông Thưa chủ nhân Cô ta đã thoát nạn Hiện đang ở phủ trình ra Lần này chủ nhân đã có đối sách gì chưa Người kia Giọng vẫn nhạt nhạt Đuổi cùng giết tận Tuyệt đối lần này không thể để nó thoát chết Trừng năng Giọng người đàn ông kia vẫn nhàn nhạt, nhạt. Cô ta giờ đang được một thế lực vô cùng lớn mạnh yềm trợ. Rất có thể thế lực này đã cứu cô ta ra khỏi hầm mộ đó. Nhưng tôi vẫn chưa điều tra được tại sao cô ta lại ở phủ trịnh ra. Cô gái đối diện mặt vấn lạnh như tiền, chẳng có gì ngạc nhiên, hờ hưng đam. Theo như quẻ âm dương nói, rất có thể nó về đó để cưới chồng. Theo như ta điều tra được lão trịnh có hai người con trai tự văn và gải cường. Trong quẻ báo rằng nếu nó lấy được cậu gải cường thì đời nó sẽ sang trang hạnh phúc, ấm no mãi mãi. Nhưng nếu lấy người còn lại thì chắc chắn nó sẽ tàn đời. Sau này nó sẽ chết dưới chính tay của cậu tự văn. Ta hiện đang tu luyện chưa xong và hẹn ngày nữa mới ra ngoài được. Lần này sẽ làm một chuyến lên trên đó xem sao. Người cứ đi đi có gì về báo ta. Đa dọa, thưa chủ nhận. bóng đen lượn ba vòng quanh người con gái này rồi lao nhanh ra ngoài cửa sổ tan biến, tiếng rõ thổi ào ào, giết từng hồi ghê giận. Bây giờ cũng đã nửa đêm, cả tình sau những ngày cực khổ đã được ngủ một giấc say sưa ngon lành Cô ngủ chung phòng với tử văn, cậu ta nhường cô ngủ trên giường, còn mình thì nằm dưới đất. thì đang say giấc, bỗng khả tình thấy người mình lạnh toát Chiếc hành mỏng đang đắp trên người từ từ kéo xuống đầu nặng trịch như có ai đè nặng. Cô ở phát ra tiếng kêu cứu nhưng không thể kêu được cổ họng bị nghẹn ứ. Bên tai có tiếng thị thầm. Dậy đi theo ta. Lúc đó cả người cô như bị thôi miên ngồi bật dậy và ngoan ngoãn đi theo. Tiếng nói ma mị đó cứ dẫn cô đi mãi. Nhật cao trần lên chút Đúng rồi xuống đó đi Khi cả tỉnh đang định làm theo Thì bất ngờ có một lực ôm chặt Từ phía sau tiếng ngòi qua lớn Tỉnh dậy mở mắt ra Âm thanh kia vẫn văng vẳng bên tai Đừng quan tâm hắn Cứ bước đi Cả tỉnh bùng vẫy cố gắng bước tiếp Nhưng chưa kịp thì đã bị người ta Tát cho nổ đom đóm Đau tới thấu xương Lúc đó cô gái kia mới chọn mở mắt Cô thất thần nhìn lại nơi đây Chỉ một bước chân nữa Cô sẽ xuống ngay cái giếng sâu này Nghĩa là chỉ có đường chết Khả tình sợ hãi ôm chặt Lấy người đối diện lắc bắc Ôi cậu ơi Sao đang nửa đêm tôi mò ra đây Làm gì không biết Mà sao lại định nhảy xu xuống cái giếng này Tôi đâu có ý định tự tử đâu cô chứ Vừa nói Cô ấy vừa run dày như trải qua Một việc kinh khủng lắm Người kia đẩy mạnh cô già quát lớn Cô điên nặng lắm rồi Tốt nhất giờ ngủ trói chân tay lại phiền phức Cậu ta nói rồi Đi nhanh trở lại phòng Gà tình Lúc bấy giờ hồn vía như lên mây Vội vàng chạy theo nắm chặt Lấy cánh tay của cậu ấy Nhưng người kia cương quyết hất tay ra Cô làm ơn giữ chút thể diện Tôi chưa thấy ai như cô bao giờ Gà tình nghe thấy vội xỉu mắt xuống Cô buông tay rồi đi chậm Chỉ một loáng đã cách xa người kia tơ văn quay lại khó chịu Nhanh lên đổ quần rùa. nhưng hoàn toàn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net